Cũng may, Trần Lan phản ứng kịp thời, lấy tay chặn lại, cũng không phí lời với bà ta, chuẩn bị đóng cửa lại. Trần Lan, con tiện nhân, ai cho mày sống trong nhà con trai tạo, đây là nhà tạo. Nhà con trai bà ta thì là nhà bà ta. Ôn thuần như lấy tay chặn cửa, người không ngừng lách vào trong. Theo Lâm Tuấn ở trong phòng khách, nghe thấy tiếng mắng của bà ta liền đi ra ngoài, vừa nhìn thấy Ôn thuần như, mặt ông dài ra. Lâm Tuấn, Lâm Tuấn, ông thật sự ở đây. Từ đáy mắt ôn thuần như có thể nhìn thấy vẻ vui mừng khôn xiết thêm vào đó là cả sự oán hận, không nói rõ thành lời. Ánh mắt không ngừng nhìn vào sự dao động giữa Cao Lâm Tuấn và Trần Lan. Dần dần, mắt bà ta đỏ lên, lộ rõ sự thức giận. Hai người, hai người, thực sự bên nhau rồi. Trần Lan thấy Lâm Tuấn xuất hiện, cũng không tiện đóng cửa lại, mở cửa ra để ôn thuần như đi vào trong. Cao Lâm Tuấn tiến lại gần, ở trước mặt Trần Lan hỏi ôn thuần như. Bà đến đây làm gì? Tôi đến đây làm gì? Hai người ở đây làm cho quỷ sau lưng tôi Các người có biết xấu hổ không vậy? Hả? Ôn thuần như thái độ kiêu ngạo hồng hách Không khác gì khi xưa Trần Lan đứng sau lưng Cao Lâm Tuấn Không nói gì Bà không muốn nói chuyện với người phụ nữ này Bởi vì bà biết con nói nhiều thế nào Cũng chỉ uổng công mà thôi Người phụ nữ này Lời ai nói bà ta nghe cũng không lọt tay Cao Lâm Tuấn lạnh lùng nhếch môi Đột nhiên ông giơ tay kéo Trần Lan đang đứng phía sau. Trần Lan bị kéo lại, ngẩng đầu nhìn ông, cũng không chống cự. Chỉ nghe thấy ông nói. Nếu như tôi nhớ không nhầm, ôn thuần như tôi và bà đã ly hôn. Người làm chuyện mất mặt ở đây bây giờ là bà. Cứ bán với tôi giết như vậy có gì là hay? Đời này bà sống hạnh phúc không? Cái mà bà có được chẳng qua cũng chỉ là cái nhìn ghẻ lạnh của tôi mà thôi. Cao Lâm Tuấn ép ôn thuần như từng bước một. Từng câu từng chữ lạnh lùng như lưỡi sao băng. Đừng nói tôi đời này chưa từng yêu bà, cho dù là nhìn bà tôi cũng thấy ghê tởm rồi. Ôn thuần như, bà có biết trên thế gian này loại người nào là đáng thương nhất không? Chính là loại người như bà, sống cả một đời nhưng không có lấy một người yêu thương quan tâm thực sự ở bên cạnh. Còn bà thì sao? Ngoài chỉ biết tính toán thiệt hơn với những người bên cạnh, bà còn biết gì nữa? Nói chuyện tình yêu với hạng người như bà cao lâm tuấn cười lạnh nhạt. Nếu vậy, cũng chỉ là làm bẩn đi cái chữ yêu đó thôi, bởi vì cả đời bà không thể nào hiểu được. Nếu như không muốn tự mình chuốc lấy nhục nhã, thì biến khỏi đây, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Sắc mặt ôn thuần như trắng bệnh như sắc chết. Bà ta giận dữ trận mắt lên nhìn Cao Lâm Tuấn và Trần Lan ở trước mặt, lồng ngực nhấp nhô mạnh mẽ vì tâm trạng kích động. Đột nhiên, bà ta gào lên một tiếng rồi xông vào trong phòng bếp. Lúc đi ra, tay còn cầm theo một con dao. Đôi mắt đỏ rực của bà ta tràn đầy sự hận thù Trần Lan, tao liều mạng với mày Bà ta hét lớn như một bụi điên Cầm dao xông về phía Trần Lan và Cao Lâm Tuấn Tao sẽ không để cho hai mẹ con mày sống tốt đâu Đều là hai con tiện nhân các người Cướp đi hết những gì thuộc về tao Cướp đi hết hạnh phúc của tao Trần Lan sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh Trốn sau lưng Cao Lâm Tuấn Cao Lâm Tuấn bảo vệ Trần Lan Hai tay giang ra, lùi về sau Ôn thuần như, bà bỏ dao xuống Ông lạnh lùng, nhìn Trần Lan ở đằng sau, Trần Lan bà Đừng sợ, có người ở đây Ôn thuần như, bà bỏ dao xuống trước Nếu bà làm bị thương người khác, bà cũng không sống tốt được đâu Trần Lan lấy lại thần trí từ trong sợ hãi, khuyên ôn thuần như Nếu như không phải vì bà luôn sống trong hận thù Thì bà cũng không rơi vào bước đường này Tại sao sống đến tận bây giờ, bà vẫn không tự xem xét lại mình chứ Cao Lâm Tuấn tiếp tục nói Bỏ dao xuống, có gì chúng ta từ từ nói Con gì để nói chứ, ông đã chạy cùng con tiện nhân này rồi. Ôn thuần như hét lớn, mắt đỏ lên, đáy mắt như được bao phủ bởi một màn xương, cười lạnh. Cha con hai người, khá lắm. Một người thì giấu tôi đi tìm đàn bà, người còn lại thì sao? Từng chút từng chút nghĩ cách chiếm đoạt hết quyền hành của tôi. Chỉ vì hai đứa tiện nhân bọn chúng mà cha con các người liền đối xử với tôi như vậy. Cao Lâm Tuấn, con đàn bà này rốt cuộc trước ông bùa mê thuốc lú gì mà ông si mê không giết được bà ta như vậy. Ôn Thuẩn Như cầm con dao trong tay, cua qua lên Không cần biết ông nói cái gì Hôm nay tôi phải lấy mạng bà ta Cho dù tôi không sống được Tôi cũng phải kéo bà ta xuống địa ngục cùng tôi Nếu ông dám ngăn tôi Vậy chúng ta đi cùng nhau Như vậy, cho dù tôi xuống địa ngục rồi Vẫn có ông ở bên cạnh Tôi sẽ không sợ cô đơn nữa Ôn thuần Như nói xong Liền xong người phía Cao Lâm Tuấn Cao Lâm Tuấn kéo Trần Lan chạy Muốn chị Ôn thuần Như không khó Nhưng tâm trạng ôn thuần như bây giờ không tài nào khống chế được nữa rồi. Một người điên, rất khó biết được bà ta có làm ra chuyện gì cực đoan hay không. Không cẩn thận, bị dao đâm sượt vào cũng không phải không có khả năng. Chẳng ai muốn chuyện như này xảy ra cả. Hơn nữa, ông bây giờ hạnh phúc như vậy, càng không muốn bản thân đi làm chuyện liều mạng. Điều duy nhất phải làm chính là bảo vệ tốt người phụ nữ bên cạnh ông. Trần Lan không ngờ rằng ôn thuần như sau cùng lại đi đến bước đường cực đoan như vậy. Giao hết lần này đến lần khác đâm ở đằng sau lưng họ, dọa cho Trần Lan thoát tim hết mấy lần, nhưng bà nắm lấy tay Cao Lâm Tuấn, càng ngày càng chặt, chặt đến nỗi lòng bàn tay toàn mồ hôi, nhưng bà vẫn không sợ hãi, không chịu lùi bước. Lần này, bất kể là nguy hiểm như thế nào, em cũng sẽ không buông tay. Giống như bọn họ đã từng nói, thời gian chờ đợi của bọn họ đã quá dài rồi. Cao Lâm Tuấn kích động, nhưng bây giờ không phải là lúc nói ra những lời này. Giờ phải cắt đuôi được ôn thuần như mới là chuyện chính. Dì Trần đang dọn vệ sinh ở trên tường, vừa mới chuẩn bị xuống lầu thì nhìn thấy cảnh tượng dưới nhà, vội vàng gọi báo cảnh sát. Hướng Dương vừa mới chơi xong từ trong phòng game đi ra, liền thấy cảnh tượng đao kiếm này. Người bà mà cậu không nhận đó lại cầm dao đuổi theo ông nội và bà ngoại cậu. Hướng Dương bị dọa cho sợ khiếp, cậu hét lên, lúc sau khóc chạy về phía ôn thuần như, ôm lấy chân bà ta, khóc van xin bà ta. Đừng... Đừng mà, đừng giết ông bà tôi. Đừng, tôi xin bà, đừng giết họ. Hướng Dương, Hướng Dương. Hướng Dương đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Trần Lan và Lâm Tuấn bất ngờ. Giây sau, Trần Lan không nghĩ ngợi gì nhiều, liền rời khỏi sự bảo vệ của Cao Lâm Tuấn, chạy về phía Hướng Dương ở bên cạnh ôn thuần như. Hướng Dương! Hướng Dương là cả sinh mạng của bà. Nếu thằng bé bị thương, cả đời này bà sẽ không thể an tâm. Trần Lan quay lại ôm lấy hướng dương. Lan! Cao Lâm Tuấn kêu lên. Dao của ôn thuần như vừa định hạ xuống, Cao Lâm Tuấn vội vàng xông lên, ôm lấy Trần Lan và hướng dương. Dao buông xuống, chưa kịch né thì... Dao đâm qua lưng Cao Lâm Tuấn. Khắp phòng vang lên tiếng hét, máu tươi chảy ra, bắn lên mặt của ôn thuần như, khiến bà ta phút chốc mặt trắng bệch. Nhìn vào vùng máu đỏ trước mắt mình, bà ta sợ thấy mức ngã ra sàn nhà, vội vàng lùi về sau, nước mắt rơi lã trã. Lâm Tuấn! Lâm Tuấn! Trần Lan vừa kêu vừa khóc. Di Trần! Mau gọi một một năm! Di Trần! Ông nội! Ông nội! Hướng Dương sợ quá khóc thét lên. Ông nội! Ông không được chết! Ông ơi! Lan! Hơi thở yếu ớt của Cao Lâm Tuấn gọi Trần Lan. Đừng khóc! Hai người đừng khóc! Anh không sao! Trần Lan ôm lấy vai Cao Lâm Tuấn, khóc. Anh đừng nói nữa, em biết anh không sao, nhất định sẽ không sao, sẽ không sao đâu. Hai người bọn họ khó khăn lắm mới quay trở về bên nhau, ông trời nhất định có nhất thiết phải đối xử với bọn họ như vậy không? Ôn thuần như không biết rằng cảm giác cầm dao giết người lại như thế này, cảm giác khủng khiếp, u ám, chiếm lấy bà ta. Sắc mặt bà ta trắng bệnh, cắt không còn giọt máu, nhìn vào vết máu tươi trên tay mình, mắt bà ta dãn ra, ôm chặt đầu mình, hét lên một tiếng đau khổ. Rốt cuộc bà ta đang là cái gì, đang làm cái gì vậy? Rất nhanh sau đó, cảnh sát và một 115 không đến cùng một lúc. Ôn Thuần Như bị cảnh sát bắt lại. Cao Lâm Tuấn được xe cứu thương của bệnh viện đưa đi, Trần Lan đi theo, hướng Dương không đi cùng để cho dì Trần trông nom. Tâm trạng của cậu nhóc rất không ổn định, thậm chí còn yếu, để cậu nhìn thấy cảnh tượng như vậy phần nào cũng sẽ khá bạo lực. Nhưng thực ra đối với hướng dương mà nói, cảnh tượng máu me như này cũng không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Lần đầu tiên nhìn thấy là khi nào nhỉ? Chính là năm ba tuổi. Cậu nhìn thấy gì của mình ngã trong vũng máu? Hướng dương gạt đi cảnh tượng đáng sợ trong đầu đó đi, sắc mặt trắng bệnh, vui vào lòng dì trần, không dám nói thêm lời nào nữa. Hoàng Ngân và Cao Dương Thành nhận được tin vội vàng quay về, không kịp về nhà mà trực tiếp đi đến bệnh viện. Cao Dương Thành nhìn ba mình người cuốn đầy băng đang nằm trên giường bệnh, đột nhiên cảm thấy đầu rất đau. Một số hình ảnh lẻ tẻ bắt đầu xuất hiện trong đầu anh, nhưng tất cả lại là khuôn mặt đáng sợ của mẹ anh. Dương Thành, anh sao vậy? Hoàng Ngân nhìn ra anh không ổn, lo lắng hỏi tình hình của anh. Tưởng rằng tình trạng của ba chồng tương lai đã kích thích đến anh nên cô nhẹ giọng an ủi. Anh đừng lo lắng quá. Bác sĩ nói rồi, không bị thương đến chỗ hiểm, cũng không nghiêm trọng lắm, ba chỉ cần nghỉ dưỡng một thời gian là khỏi thôi. Cao Dương Thành lắc đầu, dây dây thái dương. Anh hình như nhớ lại được chút gì đó. Hả? Hoàng Ngân kinh ngạc. Anh nhớ lại được những chuyện trước kia sao? Trần Lan cũng mong chờ nhìn Cao Dương Thành. Cao Dương Thành lắc đầu, sắc mặt không tốt. Không nhớ hết, chỉ là những hình ảnh rời rạc mà thôi. Anh vừa mới nhớ ra được gì vậy? Họng Ngân tò mò hỏi. Không có gì. Cao Dân Thành không muốn nói. Cảnh tượng mà anh vừa nhớ ra, đó đều là đau khổ, anh không muốn nhớ lại chút nào. Hoàng Ngân thấy sắc mặt của anh không tốt, nên cũng không gắng gặng hỏi thêm. Không nhớ ra thì đừng nhớ nữa, không nên ép mình quá, tránh đau đầu. Ừm. Buổi chiều, đợi trạng thái sức khỏe của Cao Lâm Tuấn khỏe hơn một chút, cảnh sát liền đến để lấy thông tin. Cao Lâm Tuấn không giấu giếm, nói tất cả mọi chuyện ra. Dương Thành Đột nhiên Cao Lâm Tuấn ngồi trên giường gọi con trai đang ở giường bên cạnh. Dương Thành ngừng đầu lên. Ba Ba muốn hỏi con nghĩ gì về chuyện này? Cao Lâm Tuấn hỏa nhã hỏi anh. Cao Dương Thành ánh mắt mang vẻ âm u. Hoàng Ngân và Trần Lan tự biết hai người đàn ông này đang thảo luận về đề tài gì nên không nói xen vào, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh bưng trà rót nước cho bọn họ. Một lúc sau, giết người chưa thành nên làm thế nào thì cứ như vậy. Rất lâu sau, Cao Dương Thành trầm giọng trả lời một câu. Cao Lâm Tuấn nhìn chầm chằm vào con trai của mình nhưng không lên tiếng. Tay Hoàng Ngân khẽ siết chặt cốc nước. Cô chuyển cốc nước trong tay tới cho Cao Dương Thành, dừng một lát Cuối cùng cô vẫn nói một câu. Dương Thành, anh nên suy nghĩ cho kỹ đi, dù sao bà ấy cũng là mẹ đẻ của anh. Hoàng Ngân tuyệt đối không phải muốn bỏ qua cho ôn thuần như. Thật ra cô vô cùng chán ghét bà ta, nhưng như lời cô đã nói, người phụ nữ kia là mẹ đẻ của Cao Dương Thành. Nếu bà ta thật sự bị kết án vào tù vì tội giết người chưa thành, anh thật sự sẽ bỏ xuống được sao? Sau này khi nhớ tới, anh có thể đau khổ không? Anh có thể hối hận vì quyết định của ngày hôm nay không? Hoàng Ngân nói đúng, con nên suy nghĩ thật kỹ đi. Trần Lan cũng đồng ý với lời của Hoàng Ngân. Bà tất nhiên hiểu rõ tâm tư của con gái mình. Đây không phải là vấn đề con suy nghĩ rõ ràng thì có thể quyết định được. Cao Dương Thành lắc đầu. Đây là những gì bà ấy đã làm. Nếu bà ấy đã làm những điều không nên làm thì phải trả giá cho hành động của mình. Nếu bà ấy đã vi phạm pháp luật... Vì sao không thể giao cho pháp luật tới xét xử công bằng chứ? Có thể điều này mới là cách thật sự để cứu rỗi bà ấy. Cao Lâm Tuấn thở dài, gật đầu nói. Con đã quyết định thì cứ làm như vậy đi, cứ giao cho bên phía cảnh sát xét xử theo pháp luật. Mặt khác, Cao Lâm Tuấn nói đến đây thì hơi dừng lại một chút, ngước mắt nhìn con trai của mình. Dương Thành, ba biết bây giờ con còn chưa khôi phục lại trí nhớ, có thể ba nói những lời này sẽ không quá công bằng với con. Nhưng có mấy lời ba vẫn phải nói. Con xem thử Hoàng Ngân tốt xấu gì, đã theo con được 8 năm, cũng sinh con cho con rồi. Người ta suốt cuộc đối xử với con thế nào thì không cần những người đứng ngoài như bọn ba nói nữa. Chắc bản thân con cũng cảm giác được, một cô gái tốt như vậy, nếu như con còn không tranh thủ giữ chặt lấy, không chừng có một ngày nào đó thật sự mất đi, con sẽ phải hối hận đấy. Ba và bà Lan đều tính là người từng trải, sống hơn nửa đời người rồi, nên hiểu được đạo lý gần nhau không dễ dàng gì. Nếu như con còn thật sự có lương tâm thì nhanh chóng cưới Hoàng Ngân về nhà đi. Còn cứ dây dưa mãi với người ta như vậy thì là tính chuyện gì chứ? Từ trước đến nay, Cao Lâm Tuấn chưa từng nói chuyện nghiêm túc với con trai mình như thế. Bởi vì ông vẫn cảm thấy con trai mình là người có tầm nhìn, không cần mình tới gây ảnh hưởng tới tư tưởng của anh. Nhưng hôm nay, ông thấy hạnh phúc của hai đứa trẻ mãi vẫn chưa được ổn định, nên thật sự không thể không nói mấy câu. Hoàng Ngân nghe được những lời ba chồng tương lai nói vậy thì trong lòng có đủ cảm giác ngọt ngào, chua xót, đắng cay. Bỗng nhiên, cô cảm thấy bàn tay nhỏ bé của mình căng ra, hóa ra lại đã có một bàn tay lớn thật ấm áp đang nắm chặt lấy bàn tay cô. Ba, đúng lúc Quang Bông Tình nói với ba chuyện này, con dự định kết hôn với Hoàng Ngân. Cao Dương Thành nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Ngân bên cạnh, ánh mắt vô thức dịu xuống. Trong ánh mắt này hiện lên một tình yêu nồng cháy, một tình yêu nồng cháy và chân thành mà chỉ có người yêu thật sự mới có thể xuất hiện. Hoàng Ngân kích động ngừng đầu nhìn anh. Thật sao? Thao Lâm Tuấn và Trần Lan cùng hỏi một lúc. Cuối cùng, bọn họ đều cười vì tâm tư giống nhau một cách kỳ lạ. Đương nhiên rồi ạ, cũng như ba vừa nói, cô gái tốt như vậy mà con còn không giữ chặt lấy, có lẽ cả đời này sẽ phải thật sự sống trong hối hận mất. Lời Cao dương Thành nói làm cho Hoàng Ngân không nhịn được cười. Cô thỏ tay nhéo mũi anh để vẻ tinh nghịch. Anh biết là tốt rồi. Con đấy, con gái con lứa mà không học được chút rụt rè nào cả. Trần Lan cười, nắm lấy bàn tay không thành thật của con gái mình. Mẹ, mẹ không biết chứ, rụt rè với người đàn ông này thì chẳng có chút tác dụng nào đâu. Nếu con còn rụt rè nữa, sợ là ba của con sẽ bỏ chạy theo người khác mất thôi. Hoàng Ngân kéo cánh tay Cao Dương Thành, cả người đều dựa vào trong lòng anh. Cao Dương Thành mỉm cười và giang tay ra, ôm cô vào trong lòng mình. Vậy hai đứa tính bao giờ sẽ làm đám cưới thế? Trần Lan lại hỏi. Con thấy nhận giấy kết hôn mới là vấn đề quan trọng nhất. Hoàng Ngân giơ tay lên tiếng và hỏi ngược lại. Nhưng sau khi chúng con nhận giấy kết hôn, ba mẹ hai người sẽ làm thế nào? Cái gì mà ba mẹ làm thế nào? Trần Lan vội vàng tiếp lời. Bà mẹ đã lớn tuổi rồi nên chẳng còn để ý tới những chuyện này nữa, hai con cứ tìm ngày, nhanh chóng lên phường làm giấy kết hôn đi, con xem thử tốc độ của Tiểu Sam và Vũ Phong người ta kìa, đâu có dây dưa mãi giống các con chứ, đợi mẹ tìm người xem ngày cho các con rồi nhanh chóng làm đi, để cho mọi người cũng bớt lo. Được rồi, mẹ cũng nói vậy thì chúng con sẽ không khách sáo nữa đâu. Hoàng Ngân chớp mắt cười và đi qua ôm lấy bờ vai của mẹ mình. Cảm ơn mẹ, cảm ơn ba. Nhưng trước khi đi nhận giấy kết hôn, chúng con còn có một yêu cầu nho nhỏ. Yêu cầu gì vậy? Ba người đều nhìn về phía Hoàng Ngân. Con yêu cầu đám cưới của hai người phải làm cùng với bọn con, cũng chính là ba đôi cùng bước vào nhà thờ làm đám cưới, như vậy con mới bằng lòng kết hôn cơ. Vậy thì không được, không được. Trần Lan vừa nghe thấy đề nghị của con gái mình thì nhắc thời xấu hổ đỏ mặt, vội vàng lắc đầu từ chối. Đây tính là chuyện gì chứ? Làm mẹ làm gì có chuyện kết hôn cùng con gái? Hơn nữa mẹ đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn mặc mấy cái thư áo cưới kia, thật chẳng giống ai cả. Mẹ, sao mẹ lại nói vậy chứ? Lúc nào cũng nói mình đã lớn tuổi. Mẹ đã hỏi qua ý kiến của bọn con chưa? Mẹ già chỗ nào? À, ba, ba nói đi, ba thấy mẹ con già sao? Đúng vậy, tôi có thấy già đâu, còn rất trẻ mà. Khuấy miệng Cao Lâm Tuấn cong lên và khen Trần Lan. Mẹ nghe thấy chưa, ba con nói vậy chính là có ý bằng lòng với đề nghị của con đấy. Hoàng Ngân vội vàng giơ ngón tay cái khen ngợi Cao Lâm Tuấn ở trên giường. Đúng vậy, mẹ, con thấy đề nghị này của Hoàng Ngân thật sự không tệ, đến lúc đó đông người thì càng thêm náo nhiệt, thêm vui mừng ạ. Cao Dương Thành cũng vội vàng phụ họa. Đúng đúng đúng, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, ngày thì ba mẹ là người lớn tuổi, tương đối hiểu hơn nên sẽ do hai người tới chịu trách nhiệm lựa chọn. Về phần những chuyện linh tinh cần thu xếp cho đám cưới, cứ giao cho đám trẻ bọn con xử lý, ba mẹ lớn tuổi rồi, không cần quan tâm đâu. Nhưng mà mẹ, mẹ đừng chọn ngày quá gần, mẹ để cho con gái mẹ có chút thời gian đi làm thẩm mỹ, làm tóc, thuận tiện con giảm béo một chút nữa. Trần Lan cười và cố ý cho Hoàng Ngân. Nếu vậy chúng ta chờ sang năm để nói tiếp nhá. Mẹ, làm gì có người nào làm mẹ như mẹ chứ? Hoàng Ngân còn tưởng thật, lại sốt ruột kêu lên. Ba người nhìn dáng vẻ hài hước của Hoàng Ngân thì đều cười tới đau cả thắt lưng. Chuyện kết hôn lại được bàn bạc và quyết định như vậy. Vào ngày tòa tuyên án vụ ôn thuần như giết người chưa thành, Cao Dương Thành cũng có mặt và đi với Hoàng Ngân. Trên tòa án trang nghiêm. Khi nghe được tòa tuyên án, căn cứ vào quy định điều thứ 23 của luật hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tuyên án như sau. Bị cáo ôn thuần như vì phạm tội cố ý giết người và tình tiết ác liệt nên bị kết án 5 năm tù, thời gian thi hành án có hiệu lực từ ngày hôm nay. rất lời, ầm một tiếng vang lên, một búa đã đánh xuống. Tội danh được thành lập. Mọi người trong tòa án rời đi. Rất lâu sau, khi mọi người trong tòa án đều đi hết, mà Cao Dương Thành vẫn ngơ ngác ngồi ở chỗ ngồi vị trí của người nhà, không hề nhúc nhích. Mà Hoàng Ngân cũng ngồi cùng anh. Sau này anh, đại khái thật sự, sẽ không có mẹ nữa rồi. Tao Dương Thành giống như đang nói chuyện với Hoàng Ngân, nhưng thực ra lại giống với đang thì thào, tự nói với chính mình nhiều hơn. Sao có thể như vậy được? Hoàng Ngân nghe được lời này thì trong lòng vô cùng đau đớn, cầm lấy bàn tay của anh. Trong lòng bàn tay anh hoàn toàn lạnh lẽo. Năm năm, sau năm năm bảy sẽ lại ra. Không, nếu như biểu hiện tốt thì thật ra không cần tới năm năm đâu. Dương Thành, anh đừng nghĩ như vậy, mẹ trước sau vẫn là mẹ, người làm mẹ sẽ không bao giờ trách con trai của mình đâu, anh biết không? Hoàng Ngân khuyên anh. Cao Dương Thành ngả đầu lên trên vai Hoàng Ngân với vẻ bất lực, lại không biết phải làm sao. Anh chẳng khác nào một đứa trẻ. Anh biết, cả đời này mình cũng sẽ không được mẹ tha thứ, bà ta là mẹ của anh, nên anh hiểu rất rõ. Vào giây phút anh đồng ý đưa bà ta vào tù, đã quyết định tình thân giữa bọn họ sẽ không bao giờ có thể cứu vãn được nữa. Hoàng Ngân không biết mình có thể nói gì để an ủi anh được. Vào giờ phút này, cô biết mình có nói gì nữa cũng chỉ là vô ích. Điều duy nhất cô có thể làm là ôm chặt lấy anh và lại ôm chặt hơn nữa. Cô nói với anh, bất kể thế nào, em sẽ vẫn luôn ở bên cạnh anh. Cô sẽ vẫn luôn, vẫn luôn như vậy. Không biết hai người ngồi trong tòa án bao lâu. Bỗng nhiên Hoàng Ngân chỉ cảm thấy chỗ ngón tay của mình truyền đến một cảm giác lạnh lẽo. Cô sửng sốt, cúi đầu nhìn. Không ngờ cô lại phát hiện ra trên ngón áp út bên phải của mình đã xuất hiện thêm một chiếc nhẫn kim cương tinh xào. Kích thước của chiếc nhẫn vừa vặn cái ngón tay của cô. Mà trên mặt nhẫn lại dùng kim cương gắn thành bốn chữ rất nhỏ. Ngân. Tên cô là Ngân. Ở giữa là một viên kim cương tuyệt đẹp. Do từng viên kim cương rất nhỏ hình trái tim ghép thành Chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út được làn da trắng của cô tôm lên Trong thật tinh tế lại tỉ mỉ Cái này Đây là lần đầu tiên Hoàng Ngân thấy được chiếc nhẫn kim cương như thế này Nó được chế tạo tinh tế như vậy thì sợ rằng trên thị trường gần như không có Cho dù có cũng là giá rất đắt Hoàng Ngân hơi kích động Dương Thành, anh làm vậy là có ý gì? Cao Dương Thành bỗng nhiên quỳ một gối ở trước mặt Hoàng Ngân và nâng bàn tay nhỏ của cô lên, rồi chân thành hôn lên đó. Anh ngẩng đầu và nhìn chằm chằm vào cô. Ngân, bốn năm trước anh đã chuẩn bị chiếc nhẫn kim cương này nhưng vẫn không có cơ hội nào thích hợp để đưa cho em. Nhắc tới chuyện bốn năm trước, trong lòng anh vẫn cảm thấy hơi chua chát. Anh ngẩng đầu cười. May mắn là bốn năm sau, cuối cùng anh đã có cơ hội được đeo nó lên trên ngón tay của em. Đây là chiếc nhẫn mà anh không ngủ, không nghỉ, chuẩn bị cho mình từ bốn năm trước sao? Hoàng Ngân cho rằng chiếc nhẫn này đã sớm mất rồi, nhưng không ngờ nó vẫn còn. Anh sẽ không bao giờ biết được mình trông mong chiếc nhẫn này bao nhiêu lâu đâu. Cao Dương Thành nói xong, ngón tay đan vào ngón tay của Hoàng Ngân và nắm chặt lấy mười ngón cô, khẽ cười nói. Nhiều năm như vậy, may là em không béo lên mà chỉ dần dần bù lại phần gầy trước đó, chiếc nhẫn vẫn rất vừa vặn. Hoàng Ngân nghe Cao Dương Thành nói vậy, viền mắt tự nhiên hơi nóng lên, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào hơn. Dương Thành, anh đã khôi phục lại trí nhớ rồi sao? Xem như là vậy đi, nhưng chỉ là vài đoạn ngắn ngẫu nhiên sẽ hiện ra trong đầu thôi, không trở thành ký ức liền mạch được. Cao Dương Thành thú thật. Quá tốt rồi! Hoàng Ngân mừng như điên, hai cánh tay ôm chầm lấy cổ anh và lao vào trong lòng anh. Quá tốt rồi, anh đã nhớ lại! Cao Dương Thành vẫn quỳ và ôm lấy thắt lưng của Hoàng Ngân, kéo cô cách ngực mình một đoạn, rồi nhìn cô nồng nàn, lại nghiêm nghị. Một lúc sau mới nói. Lấy anh. Lời anh nói không phải là câu hỏi, mà là câu ra lệnh. Cả đời này, người duy nhất anh muốn kết hôn, chính là cô. Hoàng Ngân không nói gì, chỉ che miệng cô nén xúc động muốn khóc. Nhưng cô không ngăn được từng giọt nước mắt cứ trào ra. Lấy anh. Để cho anh trở thành chỗ sửa của em trong cuộc đời này, Hoàng Ngân mong em hãy cho anh cơ hội này. Từ trước đến nay, Cao Dương Thành chưa từng nghiêm túc nói những lời tỏ tình với người phụ nữ nào như vậy. Chỉ có lần này, chỉ với một mình cô. Hoàng Ngân mừng đến chảy nước mắt và khóc càng nhiều hơn, cô liên tục gật đầu và khóc đến mức không nói thành lời. Em bằng lòng, Dương Thành, em bằng lòng. Nhìn từng giọt nước mắt vui sướng của Hoàng Ngân, vành mắt Cao Dương Thành cũng tự nhiên đỏ hoe. Cao Dương Thành nâng gương mặt của cô lên và đau lòng hôn từng giọt nước mắt của cô, lại nghe giọng anh khẳng khàn nói. Em yêu, cảm ơn em. Cảm ơn em đã không rời bỏ anh trong suốt tám năm qua. Cảm ơn em đã kiên trì ở lại bên cạnh anh như vậy. Khi Cao Dương Thành nói đến đây, không ngờ vì quá kích động nên không nhịn được mà nghẹn ngào. Bởi vì trong tám năm nay... Bọn họ đã cùng nhau vượt qua bao sóng gió, giữa bọn họ thật sự đã trải qua rất nhiều đau, khổ, buồn, vui, cười, hạnh phúc, mất mát Tất cả hình ảnh này hiện lên ở trong đầu anh, giống như một cuộn phim vậy. Trong những năm qua, nếu không phải cô gái trước mắt này cứ cố chấp giữ lại tình yêu này của bọn họ, có thể bọn họ đã thật sự chia tay nhau từ lâu rồi. Mà cuộc đời của anh tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ. Được hạnh phúc như thế Cao Dương Thành nâng gương mặt đã khóc tới loang lổ của Hoàng Ngân Đôi môi mỏng ấn lên trên đôi môi cô Sau đó là nụ hôn sâu Đầy thắm thiết và chiến miên Dây dưa không ngừng Ngân ngân Cả đời này chúng ta sẽ không dễ dàng buông tay nhau ra nữa Tám năm là quá đủ rồi Thật sự là đủ rồi Vâng Hoàng Ngân gật đầu rồi lại gật đầu thật mạnh Chúng ta sẽ không xa rời nữa Sẽ không xa rời nữa nước mắt chảy xuôi xuống nơi cánh môi còn dính chặt của hai người, trong cảm giác mặn chát dường như còn có chút ngọt ngào. Đây là mùi vị của tình yêu, là mùi vị của hạnh phúc. Anh yêu em. Môi cao dương thành ghé sát bên môi cô và xúc động nói ra những lời từ trong tận đáy lòng của mình. Em cũng yêu anh, hơn nữa còn rất yêu, rất yêu anh. Cô yêu trước sau như một, chưa bao giờ dao động. Sau đó, Hoàng Ngân ôm lấy Cao Dương Thành và khóc ở trong lòng anh. Lần đầu tiên cô cảm thấy bọn họ đã cách hạnh phúc gần như vậy. Đối với bọn họ, cảm giác này tới không dễ dàng chút nào. Trong ủy ban, những người đăng ký kết hôn không tính là nhiều nên Hoàng Ngân và Cao Dương Thành không cần xếp hàng để đi chụp ảnh. Đi theo tham gia náo nhiệt cùng bọn họ chính là Cao Lâm Tuấn và Trần Lan, đương nhiên cũng không thể thiếu được tiểu hướng dương. Trước khi chụp ảnh kết hôn, Trần Lan còn cẩn thận chỉnh lại mái tóc trên trán của Hoàng Ngân. Con đừng vội vàng quá nhé, cố gắng chụp cho tốt, đây chính là kỷ niệm của cả đời đấy. Không biết tại sao, Hoàng Ngân dường như nghe được một sự hy vọng và gửi gắm trong lời nói của mẹ mình. Cô thấy hơi xúc động. Cô thọt thay ôm mẹ mình vào trong lòng và vỗ nhẹ vào bờ vai gầy yếu của bà rồi cảm ơn. Mẹ, cảm ơn mẹ và ba đã giúp bọn con hoàn thành được tâm nguyện. Con đừng nói những lời như vậy nữa, nhanh lên, con nhanh ngồi xuống đi, sắp chụp hình rồi kìa. Trần Lan khẽ đẩy Hoàng Ngân. Cao Dương Thành kéo tay Hoàng Ngân và dẫn cô ngồi xuống trước máy ảnh. Nào, nào, cô dâu chú rể, nhìn về phía trước kìa. Hai người mỉm cười và nhìn về phía trước. Nào, ngả đầu sát lại gần nhau đi, đúng, đúng, rất tốt. Tách, một tiếng động vang lên, ảnh đã được chụp xong. Được rồi, chúc mừng, chúc mừng, đám cưới vui vẻ nhé. Người chụp ảnh nhiệt tình chúc phúc cho bọn họ. Trần Lan cười đến không ngậm được miệng, vội vàng đưa bánh kẹo cưới đã chuẩn bị từ trước. Nào nào, tất cả mọi người dính chút không khí vui mừng đi. Cảm ơn, cảm ơn. Trong giây lát, trong phòng chụp ảnh cũng trở nên náo nhiệt. Mãi đến giây phút khi nhân viên công tác đóng dấu lên giấy kết hôn, Hoàng Ngân mới có cảm giác như giấc mơ đã trở thành sự thật. Chúc mừng hai người. Nhân viên công tác lần lượt đưa hai tờ giấy kết hôn màu đỏ tới cho Hoàng Ngân và Cao Dương Thành Cảm ơn Cao Dương Thành vội vàng cảm ơn và nhận lấy Qua một lúc lâu mà Hoàng Ngân vẫn chưa thể tỉnh táo được Cao Dương Thành ở bên cạnh khẽ đụng vào cô và nhận lấy giấy kết hôn thay cô Cảm ơn, cô ấy quá hồi hộp nên chưa thể hoàn hồn thôi Lúc này Hoàng Ngân mới chậm rãi tỉnh táo lại Vội vàng cười nói và cảm ơn cũng như nhiệt tình phát bánh kẹo cưới Chiếc xe chạy về nhà. Trên xe của Cao Dương Thành chỉ có một mình Hoàng Ngân ngồi. Những người khác đều ngồi trên xe của Cao Lâm Tuấn. Dọc đường đi, Hoàng Ngân cầm giấy kết hôn màu đỏ của mình mà yêu thích không buông tay. Mình thật sự kết hôn rồi. Cô thì thầm và cảm giác vẫn không dám tin. Mình thật sự kết hôn rồi á. Hoàng Ngân tiếp tục thì thào, tự hỏi mình. Cao Dương Thành thấy buồn cười. Đúng vậy, em đã thật sự kết hôn rồi, em không cần nghi ngờ gì nữa đâu, bây giờ em đã là bà Cao, tên xứng với người thực rồi. Bà Cao? Hoảng Ngân khẽ nhắc lại một câu. Cuối cùng, cô nghiêng đầu và chớp mắt, nhìn Cao Dương Thành đang ngồi bên cạnh, trêu gẹo nói. Ngài Cao à, em như vậy có tính là làm bà Cao thứ hai không nhỉ? Vậy em cảm thấy anh có tính là làm chồng thứ hai của em không? Cao Dương Thành không chịu yếu thế, đáp trả cô. Hoàng Ngân khẽ cười một tiếng. Vậy xem ra, hai chúng ta, kẻ tám lạng người nửa cân, đều kết hôn lần thứ hai rồi. Cô nói rồi thổi một hơi lên giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ, rồi sờ tay vào nó, trong lòng xúc động nói. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên em thấy được thứ bảo bối này đấy, tâm trạng hôm nay thật là tốt. Cô tháo dây an toàn trên người và cười vui vẻ, mắt cũng cong lên. Tối nay em sẽ nấu cá chích kho thịt cho mọi người được không? Anh còn muốn ăn gì nữa? Anh cứ nói cho em biết, em đều sẽ làm hết cho mọi người Miệng Cao Dương Thành cong lên, hiện ra một nụ cười Anh chỉ muốn ăn em thôi Không lâu sau, Hoàng Ngân cất giấy kết hôn và đi vào trong nhà giam thăm ôn thuần như Trạng thái tinh thần của bà ta rất tệ Cho dù Cao Dương Thành có tìm người nhờ đặc biệt chăm sóc cho bà ta Nhưng dù sao ở đây cũng là nhà giam Chỉ mới chưa đầy nửa tháng ngắn ngủi, trông bà ta đã gầy rộp đi Khi nhìn thấy Hoàng Ngân, tâm trạng của bà ta đặc biệt kích động, hai tay còn không ngừng vỗ vào cửa sổ bằng thủy tinh. Cuối cùng quản giáo không có cách nào khác, đành phải lôi bà ta ra khỏi phòng. Hoàng Ngân hơi thất vọng. Thật ra, cô chỉ muốn tới nói cho bà ta biết con trai của bà ta đã kết hôn rồi. Cô không hy vọng xa vời sẽ nhận được lời chúc phúc của bà ta, nhưng dù sao Dương Thành cũng là con trai của bà ta, chỉ có điều như vậy cũng được rồi. Tất cả đều không thể cưỡng ép được. Quản giáo biết Hoàng Ngân là con dâu của thị trường Cao, cũng biết người phụ nữ bị giam bên trong này là vợ trước của thị trường Cao, cho nên tất nhiên sẽ đặc biệt chăm sóc cho bà ta. Cô Cao Quản giáo thấy Hoàng Ngân muốn đi, liền gọi cô lại. Đây là lần đầu tiên Hoàng Ngân nghe có người gọi mình như vậy nên ít nhiều cảm thấy không quen. Qua một lúc lâu, cô mới hiểu ra người ta đang gọi mình. Cô xoay người với kinh ngạc nhìn người quản giáo phía sau. Chào anh, có chuyện gì vậy? Cô Cao, gần đây tâm trạng của mẹ chồng cô rất không ổn định, mỗi đêm đều sẽ la hét trong nhà giam, nên chúng tôi nghi ngờ bà ta bị kích thích quá độ, sẽ tới rối loạn tâm thần. Cái gì? Hoàng Ngân sợ hãi. Anh nói mẹ chồng tôi? Gần đây bác sĩ tâm lý của chúng tôi có làm tư vấn tâm lý cho bà ta, nhưng trước mắt xem ra hiệu quả không tốt cho lắm. Ý của bác sĩ tâm lý là nếu như có thể, mong người nhà của bà ấy không nên đến quấy rầy bà ấy trong những ngày tới. Tinh thần của bà ấy đã rất suy nhược rồi. Sao? Sao có thể như vậy được chứ? Trong giây lát, Hoàng Ngân cảm thấy chân tay luống cuống. May là vừa rồi, cô không để cho bà ta nhìn thấy giấy kết hôn. Nếu thật sự nhìn thấy, nói không chừng, bà ta lại bị kích thích thêm nữa. Điều tôi muốn nói chỉ là chuyện này thôi, mong cô nói lại với người nhà về ý của chúng tôi. Được, được. Hoàng Ngân không biết mình ra khỏi nhà gian như thế nào. Bước chân cô nặng nề giống như đổ trì vậy. Ôn thuần như bị điên rồi sao? Sao có thể như vậy được chứ? Vô duyên vô cớ. Trong lòng Hoàng Ngân rất bối rối, trong giây lát không biết nên làm thế nào cho phải. Thật ra, điều cô khổ sở nhất chính là không biết nên mở miệng nói thế nào với chồng của mình. Nếu cô nói cho anh biết, sau khi mẹ anh bị đưa vào nhà giam đã phát điên, thì anh sẽ nghĩ như thế nào đây? Mỗi ngày anh đều sẽ sống trong sự tự trách oán giận mình không nên nhẫn tâm kháng án à? Hoàng Ngân không biết phải làm sao. Buổi tối người một nhà ngồi quanh bàn ăn cơm, Hoàng Ngân gác đũa mấy lần tính nói với mọi người về chuyện này, nhưng cuối cùng cô không thể mở miệng nói ra được. Ban đêm khi nằm ở trên giường, Hoàng Ngân lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được. Cuối cùng Cao Đăng Thành cũng không chịu được nữa. Anh nghiêng người và dùng cánh tay đỡ lên đầu của mình hỏi vợ yêu bên cạnh: Sao vậy? Hôm nay anh thấy em trở về liền có tâm sự nặng nề Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Hôm nay em đã đi đâu? Hoàng Ngân xoay người và quay lưng về phía anh Vùi đầu vào trong chiếc chăn mỏng Rồi buồn bực nói Em không biết nên mở miệng như thế nào cả Suốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Cao Xuân Thành dịch sát vào cô Và lo lắng hỏi Anh kéo cơ thể nhỏ bé của cô Và ép cô phải quay mặt về phía mình Em nói cho anh biết đi Anh là chồng của em Không phải chúng ta đã nói rõ ràng có việc gì cũng sẽ cùng nhau gánh vác hay sao? Hoàng Ngân cắn chặt môi dưới và do dự. Không phải anh đã sớm nói em không được cắn môi rồi sao? Cao Dương Thành nhớ mày, bất mãn cậy môi dưới của Hoàng Ngân và mắng cô. Về sau em còn muốn sinh con gái nữa mà, em cứ thế thì con bé nhất định sẽ học theo em mất, đến lúc đó nó mà không dễ nhìn, em làm mẹ cũng nên tự trách đi. Hoàng Ngân hoàn toàn không nghe lọt những lời Cao Dương Thành nói. Cô vẫn còn đang chìm đắm trong những lời quản giáo đã nói hôm nay. Dương Thành Hoàng Ngân rốt ruột nắm lấy tay Cao Dương Thành. Sao vậy? Cao Dương Thành nhìn cô và cảm thấy khó hiểu. Hoàng Ngân liếm môi khô khốc Em suy nghĩ kỹ rồi, bất kể thế nào em cũng phải nói cho anh biết chuyện này. Suốt cuộc có chuyện gì? Hoàng Ngân hít một hơi thật sâu và do dự mấy giây, lúc này mới hạ quyết tâm nói mẹ chồng em cũng chính là mẹ anh. hôm nay em đã tới thăm bà ấy. sau đó thì sao? cao dương thành nhíu mày. hoàng ngân có thể hiểu rõ sự lo lắng và sốt ruột trong đôi mắt sâu thẳm của anh. sau đó quản giáo nói cho em biết, gần đây tâm trạng của bà thường mất kiểm soát, hình như là do bị kích thích quá mức. hoàng ngân nắm tay của cao dương thành càng chặt hơn. cô có thể cảm giác được lòng bàn tay của anh đang dần trở nên lạnh giá. qua rất lâu. Anh chỉ mím chặt môi mỏng mà không nói lời nào. Càng như vậy, Hoàng Ngân càng thấy lo lắng cho anh hơn. Anh đừng quá lo lắng, quản giáo nói chỉ cần trong thời gian này đừng tiếp tục kích thích bà thì bà sẽ khá hơn thôi, bây giờ bọn họ đang tư vấn tâm lý cho mẹ anh rồi. Cao Dương Thành vẫn không nói gì. Qua rất lâu, lâu đến mức Hoàng Ngân cho rằng anh có thể sẽ không nói chuyện nữa, cô bỗng nhiên nghe được anh nói, "Ngủ đi." Anh vỗ nhẹ vào sau gáy của Hoàng Ngân. Trong động tác đầy vẻ nuông chiều, Hoàng Ngân thoáng kinh ngạc. Dương Thành Em mong ngủ đi, bây giờ đã muộn rồi, ngày mai còn phải đi làm đấy. Anh... Hoàng Ngân lo lắng cho Cao Dương Thành nên nắm lấy bàn tay của anh, cố gắng chuyển hơi ấm trên người mình cho anh. Dương Thành Anh thấy khổ sở thì cứ nói ra chứ đừng giấu ở trong lòng. Em biết, em biết anh không vui. Em là vợ của anh, em dẫn lòng lắng nghe tất cả khổ sở trong lòng anh. Anh nói cho em biết, được không? Vậy còn em, trong lòng em nghĩ như thế nào về chuyện này? Cao Dương Thành không trả lời, mà hỏi ngược lại Hoàng Ngân. Hoàng Ngân nhìn sâu vào trong mắt anh, rất lâu sau mới thở dài nói. Nói thật, em không thể nói rõ trong lòng mình có cảm giác gì nữa. Em sự anh sẽ nghĩ là, bởi vì em và mẹ em mới làm cho mẹ anh biến thành tình trạng như vậy. Em biết là bà biến thành như vậy, khẳng định không thoát khỏi có liên quan đến hai mẹ con em. Nhưng... Phiền mắt Hoàng Ngân đỏ hoê và thò tay ôm chặt lê anh, giọng nói đã trở nên nghẹn ngào. Dương Thành, anh chắc chắn biết đây không phải là kết cục mà em và mẹ em muốn nhìn thấy. Em xin lỗi, em xin lỗi. Đồ ngốc! Cao Dương Thành siết tay ôm chặt cô vào trong lòng mình thêm. Anh đã biết em sẽ ôm lấy chuyện này vào người mình. Nếu không, em sẽ không cần phải do dự lâu như vậy mà vẫn không dám nói gì với anh. Anh không muốn chia sẻ cảm giác trong lòng mình với em, cũng là sợ em ấy nấy. Sợ em suy nghĩ quá nhiều thôi. Anh tỳ cầm lên ngực của Hoàng Ngân và đau lòng cọ nhẹ vài cái. Nói thật, trong lòng anh, vô cùng khó chịu. Nhưng anh sợ em có ý nghĩ như vậy, cho nên anh mới không dám nói thật cho em biết. Chuyện mẹ anh, em không cần để tâm tới làm gì. Về phần bà, anh sẽ mời các bác sĩ giỏi nhất trên thế giới để trị bệnh cho bà. Tao Dương Thành nói và hôn lên ngực Hoàng Ngân. Em ngủ trước đi, anh muốn đi thăm bà. Muộn thế này rồi... Em đi cùng với anh nhé Hoàng Ngân nói xong liền dậy theo anh Em đừng đi nữa Nghe lời anh Hoàng Ngân biết anh lo lắng điều gì Nên vội vàng nói Dương Thành anh dẫn em đi đi Em biết anh lo lắng điều gì Em đảm bảo sẽ chỉ đứng ở bên ngoài chờ anh Em sẽ không để cho bà nhìn thấy em đâu Anh đưa em đi cùng thì em sẽ thấy yên tâm hơn Bây giờ anh có bảo em ngủ Em cũng ngủ không nổi Vậy được rồi Cao Dương Thành gật đầu đồng ý Cuối cùng lại căn dặn Hoàng Ngân Em đừng nói chuyện này với ba anh Anh nghĩ bình thường ba cũng sẽ không tới thăm mẹ anh Không nói cho ba biết là để tránh lại bị mẹ nghe được Đến lúc đó, bà chắc chắn sẽ thấy ai nấy đứng ngồi không yên giống em thôi Hoàng Ngân xúc động Dương Thành, cảm ơn anh Em nhanh mặc quần áo đi Được, em xong ngay đây, anh chờ em một phút thôi Hoàng Ngân vội vàng lấy một bộ quần áo trong tủ ra và mặc vào, sau đó đi theo Cao Dương Thành tới nhà giam. Buổi tối tất nhiên không phải là thời gian thăm tù, nhưng nể mặt thị trưởng cao nên bọn họ cũng đành để cho Cao Dương Thành đi vào trong. Hoàng Ngân chỉ chờ bên ngoài, Cao Dương Thành vào trong một mình. Khi ôn thuần như thấy con trai mình, bà ta còn chơi lên tiếng đã không nhịn được mà đau lòng khóc thành tiếng. Con trai! Con trai! Mẹ! Mẹ! Nhìn thấy mẹ mình gầy rộc đi, trong lòng Cao Dương Thành thấy khó chịu như bị dao cắt vậy. Con trai, con mau cứu mẹ ra ngoài được không? Mẹ thật sự ở đây rất khổ sở, mẹ sống không tốt, mẹ không nên ở chỗ này. Con trai, con cứu mẹ đi, con nhất định có cách để cứu mẹ ra ngoài. Mẹ, mẹ đừng như vậy nữa. Ngày mẹ anh khóc lóc kể lề, Cao Dương Thành thật sự không biết lúc trước mình đưa mẹ vào nhà giam, rốt cuộc là đúng hay sai. Con trai, con cứu mẹ đi, con cứu mẹ đi. Tay ôn thuần như nắm lấy cao dân thành cũng đang run rẩy. Mẹ, con thật sự không có cách cứu mẹ ra được. Đây là pháp luật. Pháp luật sẽ không nuông chiều với bất kỳ người nào. Mẹ nghe lời con, cố gắng sống tốt ở đây. Con sẽ cho người bên trong chăm sóc tốt cho cuộc sống hàng ngày của mẹ. Mẹ cứ yên tâm sống cho tốt đi, được không? Mẹ đừng tiếp tục ép mình đi vào trong ngõ cụt nữa. Cho nên con không có cách nào cứu mẹ ra ngoài, đúng không? Ôn thuần như vừa nghe con trai nói như vậy, liền thay đổi sắc mặt. Con bảo mẹ yên tâm sống tốt để trong này à? Ha ha, ha ha, các người đúng là một đám không có lương tâm, lại ở bên ngoài sống sung sướng um ung dung tự tại. Cao Dương Thành, mẹ là mẹ của con đấy, mẹ là mẹ con, con làm sao có thể đối xử với mẹ như vậy chứ? Hả? Mẹ là mẹ con đấy! Cao Dương Thành bỗng nhiên ý thức được mình có khuyên mẹ như thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ là chuyện dư thừa. Nếu quả thật có thể khuyên được bà ta, thì cũng không nhiều lần xảy ra bi kịch như vậy. Cuộc hôn nhân của anh thất bại, anh bỏ lỡ giấc mơ của mình và còn rơi vào con đường đen tối không nên có, bị nghiện ma túy khó cai được. Nhìn thấy mẹ mình vẫn bứng bỉnh, không chịu buông tay, anh bỗng nhiên cảm thấy bà ở trước mắt mình lại trở nên xa lạ như vậy. Anh đứng lên, cuối cùng cũng không nói gì nữa mà xoay người đi ra ngoài. Hoàng Ngân vừa nhìn thấy anh đi ra thì vội vàng bước từ trên xe xuống. Sao rồi anh? Hoàng Ngân khẩn trương hỏi anh. Cao Giang Thành đứng ở dưới gốc cây già ngoài cửa Và cảm nhận gió đêm mắt lạnh thổi tới Vẫn tốt Hoàng Ngân thấy vẻ mặt anh không tốt lắm Thì không dám hỏi kỹ nữa Chỉ đứng cùng với anh dưới tảng cây Lặng lẽ đón lấy cảm giác lạnh lẽo Do gió đêm thổi tới Thật ra đã rất lâu rồi Anh vẫn luôn suy nghĩ vì sao Đến cuối cùng mẹ anh lại rơi vào tình cảnh như vậy Là lỗi của chúng ta sao Hay là sai lầm của bà Anh nghĩ có lẽ là cả đời này Điều bà không học được nhất chính là buông tay hoàn thành tâm nguyện của người khác. Nói trắng ra chính là bà quả ích kỷ. Giống như ba anh nói, người mà mẹ anh yêu mãi mãi cũng chỉ có mình bà mà thôi. Thật ra cuối cùng bà rơi xuống tình cảnh như vậy đã sớm được quyết định từ lâu rồi. Chúng ta cũng chẳng thể trách được. Đi thôi. Cao Xuân Thành nói xong liền nắm tay Hoàng Ngân và đi về phía chiếc xe. Hoàng Ngân kéo cánh tay anh và bỗng nhiên cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Cô lập tức phát hiện ra người đàn ông trước mắt này thật đáng để mình yêu thương. Cũng rất cần cô yêu thương. Dương Thành, em lại thương lượng với anh chuyện này. Hoàng Ngân ngả đầu qua vai anh và nói với giọng điệu thương lượng. Anh đã từng nghĩ có một ngày nào đó anh sẽ quay trở lại bàn mổ chưa? Cao Dương Thành hơi sửng sốt về đề nghị của Hoàng Ngân nên nghiêng đầu quay nhìn cô. Ánh mắt anh thâm trầm, đôi môi mỏng nhích lên. Rất lâu sau... Cũng không thấy mở miệng nói gì. Anh không muốn sao? Hoàng Ngân nhướng mày và nói rất nghiêm túc. Nếu anh trở về thì có thể cứu sống bao nhiêu bệnh nhân đang phải đấu tranh với ma quỷ đấy. Chẳng lẽ điều đó không có ý nghĩa bằng việc làm kinh doanh của anh sao? Hơn nữa đó mới là giấc mơ thực sự của anh. Cao Dương Thành nắm chặt tay cô, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu đầy ẩn ý. Bây giờ còn không phải lúc. Hoàng Ngân không hiểu ý của anh, chỉ cho rằng... Anh còn chưa thể bỏ xuống chuyện của công ty Cũng đúng Một công ty lớn như vậy Đâu phải nói buông tay thì không cần để ý tới được Mọi chuyện đều phải chờ Sau khi hết bẩn rộn lại tính tiếp Cuối tuần Vũ Phong và Thủy Sam đúng hẹn Đến nhà Cao Dương Thành để bàn chuyện đám cưới Trên bãi cỏ Hai người đàn ông ngồi ở trước bàn đá Thảo luận về vấn đề nơi tổ chức đám cưới Và một ít bánh kẹo cưới Hoàng Ngân và Thủy Sam nằm ở trên bãi cỏ Thanh thản phơi nắng Chị Hoàng Ngân, chị và thầy Cao có dự định sinh đứa bé thứ hai không? Thủy sa bỗng nhiên hỏi một câu. Hoàng Ngân hoàn toàn không do dự, gật đầu. Đương nhiên là muốn rồi, chị còn muốn sinh ra một cô gái nữa đấy. Cô dưa tay lên, che ánh mặt trời chói mắt chiêu xuống và mỉm cười, có chút tiếc nuối nói. Khi sinh Dương Dương, anh ấy không ở bên cạnh chị nên ít nhiều có chút tiếc nuối. Anh ấy làm cha nhưng không được nhìn thấy lúc đứa trẻ bi bô tập nói. Chị tin đó cũng là một thiếu sót trong cuộc đời anh ấy, cho nên chỉ riêng điểm này, chị cũng sẽ lại sinh em bé. Đương nhiên, nếu là con gái thì tốt hơn. Đương nhiên, lúc này Hoàng Ngân bỗng nhiên lại nhớ tới đứa trẻ còn chưa quấn tã lót đã qua đời. Trái tim không nhịn được mà thắt lại. Trong chớp mắt tiếp theo, cô đã thấy lạc quan hơn. Bởi vì cô tin tưởng đứa trẻ kia sẽ còn trở lại. Có lẽ hai người muốn có con bây giờ ấy nhỉ? Thủy Sam ân cần hỏi một câu. Hoàng Ngân lắc đầu. Còn chưa được, bác sĩ nói độc tố trong thân thể anh ấy vẫn còn chưa hết, nhưng bây giờ anh ấy đang uống thuốc loại bảo chất độc nên chị tin tưởng sẽ nhanh chóng tốt lên thôi. Vâng. Thủy Sam nói xong liền ngồi dậy. Sự sức khỏe trước khi mang thai là chuyện tốt, như vậy cũng có lợi cho đứa trẻ hơn, về sau đứa trẻ sinh ra cũng sẽ khỏe mạnh hơn. Khi Thủy Sam nói những lời này, không hiểu sao Hoàng Ngân luôn cảm thấy cô ấy có chút bi thương. Hoàng Ngân lo lắng nhìn cô và cũng ngồi dậy hỏi Em làm sao vậy? Sao hôm nay đột nhiên quan tâm tới chuyện con cái thế? Cô mỉm cười và chêu chọc Thùy Sam nói Làm gì vậy? Hai người tính nhanh chóng sinh con như vậy sao? Không Khóe miệng Thùy Sam kéo lên và lắc đầu thở dài Nhìn về phía vũ phong cách đó không xa Nếu như có thể Em hy vọng đó là sự thật Nhưng Hoàng Ngân vừa nghe thấy lời này Lại cảm thấy có gì đó không đúng Sao vậy? Thật ra bọn em ở với nhau lâu như vậy, từ trước đến nay chưa từng dùng biện pháp tránh thai gì. Em nghĩ dù sao cũng đã nhận được giấy kết hôn, nếu thật sự có bầu thì sinh ra là được. Nhưng bây giờ đã mấy tháng trôi qua mà trong bụng em vẫn không có phản ứng gì. Mấy ngày trước em có đi kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ nói cơ thể của em rất khó mang thai. Thủy Sam nói đến đây thì mắt bỗng nhiên lại đỏ hoe. Chị Hoàng Ngân, bây giờ em rất mâu thuẫn, không biết nên làm thế nào mới tốt. Em có thể cảm giác được vũ Phong rất thích trẻ con, nhưng bây giờ... thùy Sam, em đừng suy nghĩ quá nhiều, cụ thể thì bác sĩ nói thế nào? Không phải bác sĩ chỉ nói là khó mang thai thôi sao? Cũng đâu có phải nói chắc chắn là không thể có thai chứ. Hơn nữa, bây giờ có vấn đề gì cũng có thể điều trị được. Em là bác sĩ, chắc là em hiểu mấy chuyện này còn hơn chị mới đúng chứ. Bây giờ em cũng đã sắp kết hôn rồi mà còn mâu thuẫn gì vậy? Và lại, nếu thật sự không được thì vẫn còn có thể thụ tinh nhân tạo cơ mà. Nhưng nếu như em thật sự không làm được thì phải làm thế nào? Em không muốn để cho Vũ Phong phải thất vọng. Em nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ em muốn chấm dứt của hôn nhân này sao? Không, em... em chỉ là sợ... Thủy Sam lắc đầu và không biết phải làm gì. Em đừng có làm loạn. Vũ Phong nói thế nào về chuyện này? Từ trước đến nay, anh ấy chưa từng nói gì cả. Sau khi anh ấy xem xong kết quả kiểm tra, cũng không nói gì, vẫn cười vui vẻ như trước đây. Thật giống như căn bản không để ý đến chuyện này, cứ như anh ấy không thèm quan tâm vậy. Nhưng em biết anh ấy căn bản chỉ sợ em có suy nghĩ gì đó, anh ấy sợ em khổ sở khẩn trương cho nên mới giả vờ như chẳng có chuyện gì hết. Nhưng nếu như em thật sự không thể sinh con thì làm thế nào? Nhà họ vũ bọn họ chỉ có một mình anh ấy là con trai, lẽ nào bọn họ chỉ vì em mà không có người nối rõ sao? Hơn nữa, cuộc hôn nhân mà không có con cái sẽ thật sự hạnh phúc sao? Từ trước đến nay, Thùy Sam chưa từng có cảm giác mờ mịt giống như bây giờ. Tiểu Sam nhi, cô đừng tự tăng thêm gánh nặng cho mình nữa. Hoàng Ngân chấn an Thủy Sam, nắm lấy tay của cô và khuyên thật lòng. Có thể em cảm thấy chị là mẹ của một đứa trẻ nên căn bản không có tư cách nói với em những chuyện này. Nhưng dù sao, chị không thể hiểu được đau khổ của em. Nhưng em không thể phụ tấm lòng của Vũ Phong được, không phải sao? Lại giống như em nói, thật ra trong lòng cậu ấy rất để ý tới chuyện này. Nhưng không hề thể hiện ra trước mặt em Vì sao lại như vậy? Đó là bởi vì cậu ấy rất yêu em Ở trong lòng cậu ấy, em còn quan trọng hơn đứa trẻ Hơn nữa, hai người chỉ là khó có con mà thôi Cũng không phải là không có hy vọng Lẽ nào em chỉ vì một chữ khó Đã muốn kết thúc cuộc hôn nhân của hai người sao? Nếu thật sự là như vậy Lần này Vũ Phong vì em mà chịu khổ tâm Cũng uổng phí cả đời rồi Không, em sẽ không kết thúc cuộc hôn nhân với anh ấy Thủy Sam vội vàng lắc đầu Cho dù em thỉnh thoảng cũng có suy nghĩ này, nhưng chị Hoàng Ngân, em nghe chị nói vậy lại càng kiên trì với tình yêu của em và anh ấy hơn. Chị nói không sai, bọn em không nên dễ dàng buông tha, bọn em vẫn còn có hy vọng. Đồ ngốc! Hoàng Ngân khẽ xoa đầu của Thùy Sam. Hai người đều còn trẻ như vậy thì không cần quá sốt ruột về chuyện này. Cứ mở rộng tấm lòng và thoải mái thì đương nhiên sẽ có thôi, em đừng suy nghĩ quá nhiều nữa, biết không? Được, em biết rồi, chị Hoàng Ngân, cảm ơn chị. Nói chuyện với chị nhiều như vậy, trong lòng em cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Hoàng Ngân cười. Vậy đứa bé thứ hai của chị sẽ chờ hai người đấy. Được, bây giờ em đột nhiên lại đặc biệt có lòng tin vào tương lai của mình. Về sau, rất nhiều năm sau đó, Thùy Sam cuối cùng cũng sinh ra một cô con gái đặc biệt đáng yêu, đúng như mong muốn. Bình thường, cô bé vẫn luôn đáng yêu, giống như một tinh linh vậy. Cứ như người gặp người thích, nhưng tính tình tinh nghịch lại làm cho người ta thấy vô cùng đau đầu. Đương nhiên, tất cả những điều này đều để nói sau. Trên đảo Reno, sương mù mờ mịt giống như một tấm lụa mỏng bao phủ lấy cả hòn đảo. Tiếng thánh ca vang vọng bên trong nhà thờ trang nghiêm, trong màn sương trắng quấn quanh thật giống như xứ sở thần tiên, như mộng như ảo. Nơi đây sắp diễn ra một đám cưới thế kỷ. Không phải nói chính xác là ba đám cưới, ba đôi cô dâu chú rể nắm tay nhau bước vào trong nhà thờ thần thánh, đi vào thế giới cuộc sống mới của bọn họ. Cánh cửa nhà thờ vừa dày vừa nặng, két một tiếng và mở ra. Một chùm ánh sáng màu vàng nhạt xuyên qua màn sương mỏng và chiếu vào. ở cửa ba cô dâu mặc áo cưới màu trắng đầy thánh thiện, giống như ba nàng tiên, đầu đội mũ cưới có ren trắng mỏng che trước mặt, đang đứng yên ở đó, chờ nghi lễ đám cưới bắt đầu. ngay lập tức. Trong nhà thờ vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Dưới thánh giá thiêng liêng, ba chú rể đều thống nhất mặc trang phục màu trắng, chỉ có các chi tiết nhỏ là có phần khác nhau, nhưng thường ngày ba người đàn ông này đều vô cùng đẹp trai, cho dù là Cao Lâm Tuấn đã qua tuổi 50 vẫn lộ ra phong thái nổi bật, hoàn toàn không thua kém gì hai người trẻ tuổi bên cạnh. Quả nhiên, người trẻ tuổi có tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi, còn đàn ông trưởng thành tự nhiên cũng có sức hấp dẫn mà người trẻ tuổi không có được ba chú rể đều tương đối kích động, ngay cả cao sơn thành trước sau luôn trầm tĩnh, lúc này nhìn qua cũng có vẻ đặc biệt khẩn trương, ngay cả tiếng hít thở cũng không tránh khỏi trở nên rồn rập. hành khúc đám cưới thần thánh bắt đầu vang lên trong nhà thờ, bà cô dâu đứng song song dưới sự vây quanh của phù dâu và các hoa đồng, chậm rãi đi qua cổng hoa, bước đi vào trong tiếng đàn xương cầm, tao nhã bước lên thảm đỏ phủ kín hoa bách hợp màu trắng và đến trước thành giá hạnh phúc. Bởi vì ở đó các chú rể đang chờ đợi bọn họ. Đó là người đàn ông duy nhất trên đời này sẽ mang tới hạnh phúc cho bọn họ. Nhìn cô dâu của mình từng bước một tới gần, trong giây lát ba người đàn ông đều khẩn trương đến mức cảm thấy hít thở cũng khó khăn. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm và vẫn chưa ngừng lại. Những cánh hoa đầy trời rơi xuống người ba cô dâu, Ngôn ngữ của loài hoa đại biểu cho hạnh phúc, biểu thị ba cô dâu sẽ hạnh phúc suốt đời. Hoàng Ngân cảm thấy ngày này sẽ trở thành ngày hạnh phúc nhất trong cả cuộc đời của mình. Cô có thể cùng mẹ và người bạn tốt của mình bước đi vào trong nhà thờ hạnh phúc, thử hỏi trong đời còn gì mãn nguyện hơn so với giờ phút này nữa. Hạnh phúc nhất chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Tiếng nhạc dừng lại, cô dâu đứng ở bên cạnh chú rể của mình. Hai bên nhìn nhau. Trong bọn họ lộ ra tình yêu nồng nàn, đầy kích động và vui sướng. Sáu người. Ba đôi cô dâu chú rể mới đầy thành kính đứng trước mặt cha xứ đang ở phía trước thành giá. Lại nghe cha xứ Trang Nghiêm nói. Tiếp theo, tôi muốn lần lượt hỏi ba đôi cô dâu chú rể cùng một vấn đề. Đây là một vấn đề rất dài, mời sau khi nghe xong mới trả lời. Ngài Cao Dương Thành, con có bằng lòng cưới cô Đỗ Hoàng Ngân làm vợ, ở cùng với cô ấy theo giáo huấn trong Kinh Thánh, hợp làm một thể với cô ấy ở trước mặt thần, yêu thương an ủi, tôn trọng và bảo vệ cô ấy như yêu thương chính mình. Bất kể cô ấy có ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hoặc hoàn nạn, thì vẫn trước sau trung thủy, với cô ấy mãi mãi đến khi rời khỏi thế giới này hay không. Cao Dương Thành xoay mặt về phía Hoàng Ngân, trong đôi mắt sâu thẳm đầy ánh sáng dạng dỡ. Ánh mắt ánh sáng người nhìn chầm chầm vào cô và chân thành trả lời một câu. Con bằng lòng. Tiếng vỗ tay vang lên, đinh tài nhức óc. Phiền mắt của Hoàng Ngân không khỏi ướt át. Cô đỗ Hoàng Ngân. Con có bằng lòng làm vợ của Ngài Cao dương Thành, sống cùng anh ta theo giáo huấn của Kinh Thánh, cùng anh ta hợp là một thể ở trước mặt thần. Con bằng lòng. Cha xứ còn chưa kịp nói hết, đã nghe Hoàng Ngân nóng lòng trả lời một câu. Nhất thời, trong nhà thờ vang lên những tiếng cười giòn giã. Hoàng Ngân ngượng ngùng lao đất mắt và nhìn chồng mới cưới của mình ở phía đối diện. Cô lại chân thành nói thêm một câu, giọng nói hơi nẹn ngào nhưng làm người ta vô cùng xúc động. Con bằng lòng làm vợ anh ấy yêu thương, an ủi, tôn trọng và bảo vệ anh ấy giống như yêu thương chính bản thân mình. bất luận anh ấy có ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay khó khăn, con đều sẽ trước sau chung thủy với anh ấy mãi đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. cao dương thành nghe vợ nói xong những lời chân thành này, tâm trạng anh hơi kích động, ngực phập phồng kịch liệt. anh rất muốn tặng cho vợ yêu của mình một nụ hôn thật nồng cháy, nhưng rõ ràng bây giờ còn không phải lúc. tiếp theo là lời thề của hai đôi vũ phong và thủy sam. Cao Lâm Tuấn và Trần Lan. Người cũng cảm động vô cùng chính là Trần Lan. Khi nói xong câu con bằng lòng, bà đã khóc không thành tiếng. Có lẽ không trải qua một tình yêu say đắm nhớ mãi không quên, sẽ mãi mãi không thể hiểu được nỗi đau thương, chua xót, khổ sở trong thời gian này và phần ngọt ngào cuối cùng này. Hết khổ đến sướng, chẳng qua cũng chỉ có vậy. Bà chờ đợi lâu như vậy, chịu đựng nhiều năm như vậy, Thậm chí từ trước đến nay chưa từng hy vọng bọn họ sẽ có một ngày còn có thể ở cùng nhau. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn ở cùng một chỗ. Bọn họ còn thật sự trở thành vợ chồng. Cho dù có thêm bao nhiêu cực khổ đi nữa, bọn họ cũng thấy đáng giá, thật sự đáng giá. Bây giờ, mời ba đôi cô dâu chú rể trao nhẫn cưới để làm tín vật kết hôn. Trước nhẫn vàng biểu thị, các người muốn trao tình yêu quý gia nhất của mình như món quà đáng quý nhất cho đối phương. Vàng vĩnh viễn không gì xét vĩnh viễn không phai màu, đại biểu cho tình yêu của các người sẽ kéo dài mãi mãi. Chiếc nhẫn tròn đại biểu cho không giữ lại chút nào, có đầu không có đuôi, mỹ mãn, vĩnh viễn không dạn nứt. Ba phủ sâu lần lượt dùng hoa hồng tươi màu đỏ, nâng ba đôi nhẫn cưới bước vào đầy xuyên dáng. Tiếp theo, Ngài Cao Lâm Tuấn, Ngài Cao Dương Thành và Ngài Vũ Phong, mời cả ba nói từng câu một theo tôi. Cha xứ tiếp tục chủ trì. Đây là tín vật kết hôn anh dành cho em, anh muốn kết hôn với em. Yêu thương và bảo vệ em, bất kể khó khăn hay giàu có, bất kể hoàn cảnh xấu hay tốt, bất kể ốm đau hay khỏe mạnh, anh đều là người chồng trung thực của em. Ba người nói dứt lời, từng chiếc nhẫn được đeo vào trong tay của vợ mình, kích thước vừa vặn. Từ nay về sau, bọn họ sẽ luôn ở bên cạnh đối phương. Cô Trần Lan, cô Đỗ Hoàng Ngân và cô Dương Thủy Sam, mời các cô nói từng câu một theo tôi. Đây là tín gật kết hôn em muốn dành cho anh, em muốn lấy anh, yêu thương và bảo vệ anh, bất kể giàu nghèo, bất kể hoàn cảnh tốt hay xấu, bất kể ốm đau hay khỏe mạnh, em đều là người vợ, trung thực của anh. Tiếp theo, mời các người nói theo tôi. Em đi đâu thì tôi đến đó, em ở đâu thì tôi cũng ở đó, đất nước của em chính là đất nước của tôi, thần của em, thần của em chính là thần của tôi. Trong nhà thờ vang lên lời thề thành kính của ba đôi cô dâu, chú rể. Căn cứ vào quyền do thần thánh trao cho chúng tôi, tôi tuyên bố các người đã trở thành vợ chồng, căn cứ theo ý chỉ của thần sẽ vĩnh viễn không chia rời. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, giống như tiếng sóng biển, ào ạt tuôn ra. Trong giây phút thần thánh này, tất cả các cô dâu đều vui mừng hạnh phúc mà xúc động rơi nước mắt. Tiếp theo, chú rể có thể hôn cô dâu xinh đẹp của chúng ta. Cha xứ vừa dứt lời, khăn che mặt của các cô dâu được vén lên. Các chú rể đã nóng lòng từ lâu, liền hôn cô dâu của mình. Trong ba đôi cô dâu, chú rể thì người xấu hổ nhất không ngoài Trần Lan đã qua tuổi 50. Khi Cao Lâm Tuấn hôn bà, lần đầu tiên bà có cảm giác hôn môi tự nhiên cũng có thể cẩn thận như vậy. Đã qua quá nhiều năm rồi, bà cảm thấy trái tim mình tưởng chừng như đã chết, cuối cùng đã thức tỉnh lại. Tất cả giống như một giấc mơ, có cảm giác không chân thật tới mức nào. Nếu như thật sự đây chỉ là giấc mơ, bà hy vọng mình có thể mãi mãi sống ở trong giấc mơ này, không cần tỉnh lại nữa. Còn Vũ Phong, chú rể bên cạnh lại kích động ôm lấy vợ yêu vào trong lòng. Nhắc cô treo lên người mình mà điên cuồng ôm hôn, thể hiện ra sự si mê, yêu thầm của mình đối với cô trong mấy năm qua. Tiểu Sam Nhi, cảm ơn em có thể lấy anh. Thủy Sam xúc động đến hai mắt đẫm lệ. Bỗng nhiên lại nghe Thủy Sam nũng nịu gọi một tiếng. Chồng... Sau đó là em yêu anh. Cô thật lòng nói yêu anh. Anh đã từng nói, đây là ba chữ, cô vẫn còn nợ anh. Thật ra Thủy Sam không phải sợ nợ nhau, mà cô hiểu rõ khi yêu không cần phải lớn tiếng nói ra. Vũ Phong hình như không ngờ được vợ yêu của mình lại bỗng nhiên chân thành nói ra ba chữ này với mình. Cô vừa nói dứt lời, anh không ngờ không chịu thua kém mà chảy xuống nước mắt vui mừng của người đàn ông. Đương nhiên Mặc dù chỉ thật sự là vài giọt rất nhỏ, nhưng đã đủ để trở thành một chuyện cười, làm cho Cao Dương Thành và Hoàng Ngân cười nhạo anh ta hơn nửa đời người. Kết giao bạn bè vô ý, nói chung chẳng qua cũng chỉ có như vậy mà thôi. nghi thức hôn môi kết thúc. Trong nhà thờ, cuối đám đông có một người đàn ông con lai đẩy tao nhã và cao quý đang đứng. Louis. Nhìn những giọt nước mắt vui mừng của Hoàng Ngân, anh không khỏi cười theo. Trong nụ cười là niềm hạnh phúc. Cho dù trong hạnh phúc đó còn pha lẫn chút chua sót và khổ sở Nhưng chỉ cần cô hạnh phúc là đủ rồi Bảo bối, chúc em hạnh phúc Yêu em, anh đường Anh xoay người và bước ra khỏi nhà thờ náo nhiệt Dưới thanh giá, Hoàng Ngân kinh ngạc nhìn bóng lưng rời đi kia Và bỗng nhiên cảm thấy Nhìn anh, sao có vẻ cô đơn như vậy Em nhìn gì thế? Cao Sơn thành nghi ngờ hỏi Hoàng Ngân và nhìn theo ánh mắt của cô, nhưng không thấy gì cả.